Video truyện kiếm hiệp chương vụ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 14 Linh mã hùng phong Tác giả tuyết nhạc Diễn giả đồng Chương vực Lão nhân lại nói tiếp Người ít kỳ tình kẻ khác lắm Có phải không Đúng vậy tôn giả hãy cho biết thân phận đi Dân mẫu không bao giờ phải tốn nhiều thời giờ Đối với kẻ địch ngay khi Linh mã đi tới Vừa trông thấy Linh mã Đôi mắt đờ đẫn vô thần Bỗng giúp qua một tia sáng kỳ lạ rồi dội nói Có phải linh mã đó không Chàng trai ngươi là ai vậy Dân lòng vẫn lạnh lùng Quả đúng là truy hồn linh mã Mà mọi người trong giới giang hồ đều biết Tôn giả hắn biết Dân mẫu là ai rồi chứ Lão nhân sững sốt Vậy ra ngươi là kim bích cùng chủ dân lòng Chủ nhân đời thứ nhì của Kim Bích cùng mà giới giang hồ truyền thịnh đây có phải không? Tôn giá đã kinh sợ rồi có phải không? Lão nhân bỏng cười gian <cười> Quá là xã sinh thập tử tìm chẳng thấy không ngờ lại ngẫu nhiên gặp lại đây. Dân <cười> Long lạnh lùng nhìn lão nhân áo xám thần thái giỡn hết sức bình thản Tiếng ngọc mai bởi không nghĩ ra được, nguyên nhân khiến cho lão nhân này cười lên như vậy. Nên nàng lộ vẻ căng thẳng, mắt đứa đảo nhìn quanh quốc. Lão nhân áo xám cười một hồi lâu, rồi bỗng ngừng bạc hỏi. Người biết lão phu là ai không? Dần lòng vẫn giữ giọng lạnh lùng. Dù tôn giá là ai, thì những dinh dự và tiếng tâm giờ đây cũng đã trở thành quá khứ rồi. Người thử đoán xem lão phù đã thọ thường với tài bằng hữu hay là kẻ thù của người. Dù kẻ đã thương tôn giá là bằng hữu hay kẻ thù của dân mổ, thì tôn giá cũng không đánh đổi dòng mạng trong tài dân mổ. Trừ phi, bỏng mắt của chàng rực giá sắc lạnh rồi nói tiếp. Trừ phi chính tôn giá có dự vào cuộc dây đánh gia đình họ dân ở dưới chính nghĩa nhai khi xưa. Lão nhân áo xám dùng cánh tay bị thương chỏi người lên một chút rồi nói Người không sợ lão phù nói dối hay sao Dân lòng như không hề suy nghĩ Tôn giáo trong khi nội thương trầm trọng mà còn cười nói điềm nhiên như vậy Theo nhận xét của dân mộ Tôn giả hẳn là một nhân vật có danh vọng trong với giáo lâm giang hồ Lão nhân mắt lại ánh lên vẻ kỳ lạ có lẽ cờ trí thâm trầm của người cũng là một trong số nguyên nhân đã khiến chính nghĩa nhai và toàn thể võ lâm kinh tâm động phách nhưng ngươi còn sót một điều lão phù đã là kẻ sắp chết không cần thiết tham sống thêm chốc lát mà để tiêu tan một đời danh vọng giọng nói của lão tuy quẻ quải xong vẫn hết sức ừ. rõ ràng và rắn rỏi văn long cười khải nói. Khoảng cách giữa sự sống chết có thể thay đổi lắm chứ. Lão Nhân nhìn chầm chầm vào dân lông, một hồi rồi mới lên tiếng nói. Chàng trai, nếu ngươi mà biết Lão Phu là ai, nhất định không nói một cách quả quyết như vậy đâu. Bởi lẽ trên cõi đời cũng có vết thương, không chữa trị bằng nội công thường được. Dân long thoáng biến sắc, chàng nhẹ giọng nói chừng phi tôn giá lục phủ ngũ tạng đã rời khỏi vị trí lão nhân cười, <cười> không sai ngươi đã đoán đúng rồi dân long và triển ngọc mai đều sững sờ dân long nhếch môi cười không để lộ nỗi hoài nghi ở trong lòng ra khỏi mặt nhưng triển ngọc mai thì không dằn được với ánh mắt hoài nghi nhìn thẳng vào mặt lão nhân lão nhân lướt nhìn hai người hai người lấy làm lạ là Tại sao lão phu còn sống được có phải không Dân Long cười nhạt Có lẽ danh hiệu của tồn gia Có thể chứng minh được Không sai <cười> Nếu như lão phu chính là già thiên trưởng Bốc thế lòng Chẳng ai hai người có tin hay không vậy Vân Long sững số. Triển Ngọc Mai buộc miệng nói Tiền bối chính là già thiên trưởng chồng hai người Trưởng Trung Thánh và Trung Kiếm Long sau Trong khi nói người bất giác đi tới Và thiên trưởng bóc thấy lòng Não nùng gật đầu cười. cười Nếu biết lão phù Vừa từ trong lãnh dân quán ra Đây chưa đầy một canh Thử hỏi hai người có lấy làm lạ hơn nữa không Dân lòng thoáng biến sắc Chàng đoạn nhét môi cười Rồi dịu giọng nói Cuộc đối thoại giữa chúng ta vừa qua Có lẽ bốc đại hiệp đã nghe cả rồi Giờ lấy làm lạ hay không Chẳng phải là vấn đề cần thiết lắm. Đoạn cất bước tiến tới gần bên Bóc Thế long Và thiên trưởng Bóc Thế long liền hiểu ý cười nói. Chàng trai, người đã có một gương mặt còn lạnh hơn sát thần thì không nên có một quả tim nóng bỏng. Nếu không cứu được lão phù tấm lòng của người há chẳng uổng phí ư. Dân lòng nhếch môi cười lạnh rồi, lạnh lùng nói. Thuốc trị chữa được bệnh không chết. Phật chỉ độ người hữu duyên. Người không muốn tôn giá chết. Đâu phải chỉ có mỗi một mình ta. bóng Thế Lòng ánh mắt. Bỗng ngời lên lòng cảm kích. Rồi bỗng cười phá lên. <cười> có lẽ bây giờ Lão Phu phải cầu Phật tổ độ cho rồi. Chàng trai ngươi không phải là hòa thương. Nên Lão Phu cũng khuyên ngươi. Đừng tốn công phí sức nữa. Hãy để dành thời gian, nghe lão phù nói rõ nguyên nhân. Vì sao đã kéo dài sự sống đến bây giờ thì hơn. Kỷ Ngọc Mai bỗng sen lời nói. Bốc tiền bối, ta muốn nghe thử. Bốc thấy lòng bỗng sầm nét mặt nói. Lão phù rất hiểu thường thế của mình. Khỏi nói nhiều nữa. Dân lòng chuẩn bước giọng nặng nề nói. Tiền bối hãy nói đi. Bất Thế Lòng nghe hai tiếng tiền mối y kinh ngạc nhìn dân lông một hồi rồi nói. Lão Phù tin là lần đầu tiên trong đời người sân hô như vậy. Mặt Lão bóng co giật, rồi dõi hết vào một hơi chân khí nói tiếp. Lão Phù nói đầy đoạn chỏi tay xuống đất, hạ người một chút, rồi lên tiếng. Lão Phù đã đến đây sau khi hai tinh dạng liễu báo gặp biến cố. Về mối quan hệ giữa Lão Phu với dạng liễu bảo sau này Sở Nam nhạn sẽ cho người biết Lão Phu cũng như người Tin chắc là sẽ đánh bại lãnh dân quán cùng túy Tần và Cái Dương Ý khác là Lão Phu tin rằng nhất định chúng Sẽ vì nể Lão Phu mà phóng thích sở mộng mình Đoạn hạ người thấp một chút rồi nói tiếp Nhưng Lão Phu đã lầm Ngoài bọn chúng ba người ra Còn có người của Đông Thiên Môn nữa Tiễn Ngọc Mai bỗng sen lời Vì vậy mà đã xảy ra xung đột chứ gì Bốc Thế Long cười đắc ý nói <cười> Bọn chúng tuy có thể đường cự nổi với Lão Phù Nhưng chưa chắc bên nào giành được phần thắng Cho nên bọn chúng dù không thả người Cũng chẳng dám xung đột với Lão Phù Chỉ lựa lời khéo léo giải quyết Phải chờ bắt được dần lòng người. Qua lời chúng lão phù mới biết. Người chính là chủ nhân của kiềm bếp cùng. Đoàn lại hạ thấp người xuống nữa. Qua đó dần lòng biết hơi thở của ông càng lúc càng thêm khó khăn. Ánh mắt của chàng lướt qua vẻ buồn sâu lắng. Chỉnh Ngọc Mai thắc mắc hỏi. Vậy chứ tiền bối đã bị ai đã thương như thế này? Bốc thế lòng mắt rực lên. Dẻ căm hận trầm giọng nói ngài khi lão phù đang tranh luận với chúng Một người chủ trì chính nghĩa đã đến Đó là tứ phương hành giả đới lương khánh Nhưng có điều là y đã chủ trì chính nghĩa về phía bọn kia Chỉ ngọc mai kinh hải Tứ phương hành giả đới lương khánh Mà tiền bối đã nói Có phải là bác phương nhân độ đới lương khánh Đã thất tung Hồi 40 năm về trước có phải không bốc Lương Khánh gật đầu Chính là tên đối Lương Khánh Giết người như dạ Hồi 40 năm về trước Về sau Đã bại dưới tay chủ nhân Quyết bia Rồi bỏ trốn mất biệt Chính do bởi sự hiện thân của hắn Mà Lão Phu đã thay đổi nhận xét Đối với dần lòng người Và cũng có thể nói là Lão Phu mới thật sự hiểu biết Về người Mặc dù là lão phu chưa từng gặp ngươi bao giờ, đoạn với giả thành khẩn, nhìn chăm chầm vào mặt của dân lông. Triển Ngọc Mai thắc mắc hỏi, vì sao vậy? Bốc Thế Long vẫn nhìn dân long rồi nói, nhất định là ngươi biết, dân long gật nhẹ đầu rồi nói. Y cũng mặc y phục đen và che khăn đen, để giữ gìn cái gọi là chính nghĩa của chính nghĩa nhai. Để Ngọc Mai sửng sốt Thật vậy ư Bóc thấy Lòng cất giọng căm hờn nói <cười> Hoàn toàn là sự thật Thì ra bác phương nhân đồ hồi 40 năm về trước không hề thất tung Chẳng qua chỉ thay đổi Một lối giết người khác Khoát lên chiếc áo gần Chính nghĩa mà thôi Mãi đến giờ Lão Phu mới hiểu rõ Tôn chỉ đối địch của dân lòng người Đối với chính nghĩa dài Có điều là đã quá muôn màng rồi Dân lòng ngước lên nhìn trời Ánh mắt sắc lạnh của chàng như thể xuyên suốt bầu trời bao la Trong khoảng thời gian ấy Chàng ổn định lại niềm khích động ở trong lòng Đoạn cuối xuống nói: Tiền bối tìm dân mổ nhất định không phải chỉ vì mối hận của riêng mình chứ Bốc Thế Lòng nghiêm giọng, Lão vù muốn khuyên người Không nên một mình lên lãnh dân quán dẫm lên bước chân của lão phù bởi vì nghe nói ngươi là chủ nhân của kim bích cung mà kim bích cung chính là nơi cư trú của những người thật sự chủ trì chính nghĩa cho gió lâm trên chính nghĩa nhai khi xưa vì vậy lão phù mong ngươi hãy đưa họ cùng đến dân lòng ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói những điều ấy hẳn là tiền bối vừa mới biết được chứ gì Không sai, lão phù biết thì đã quá muộn rồi. Đoạn lại hạ thấp người thêm chút nữa. Lúc này đã gần như nằm thẳng trên mặt đất. đăm mắt nhìn dân long hồi lâu. Đoạn gắn gượng nói tiếp. Dân long hãy nghe sự khuyến cáo của lão phù. Cũng như người đã nói khi nãy. Hẻo người sống không phải chỉ mỗi một mình ngươi. Đoạn thòa ta vào lòng lấy ra một chiếc khăn máu, Trào quà cho dân long rồi nói tiếp, Sau khi xong việc ở đây, Nhờ ngươi hãy đến tiếp dân phòng trên hoàng sơn một chuyến Trào cái này cho kiếm trùng lòng, Hãy nhớ, Nhất định phải đến đó vào lúc canh đầu đêm mười lăm tháng tới, Người giúp lão phù được không? Dân long chẳng chức đắng đo chàng gật đầu nói, Dân long chỉ cần có một hơi thở, nhất định sẽ có mặt tại tiếp dân phòng lúc đó. Đoạn đưa tài tiếp lấy chiếc khăn nhát vào ở trong lòng. Như đã giải quyết xong nỗi niềm tâm sự, bóc thấy long cười an ủi trầm giọng nói. Dân long hãy nghe lời khuyến cáo của lão phù, đừng có một mình lên lãnh dân quán. Dân long cười bình thản đây chính là kiếp gian hồ ước. Đoạn cuối xuống nắm lấy bàn tay giá lạnh của Bóc Thế long. Bóc Thế long chỉ còn dựa đầu vào thân cây lúc này cũng đã tụt xuống nằm thẳng trên mặt đất. Ông khó nhọc rồi nói, Phải kiếp sống giang hồ, chẳng dễ qua đâu. Rồi thì chút hơi thở cuối cùng. Dân lông chậm chạp nhìn vào đôi mắt đã chết không nhắm của Bóc Thế long mắt của chàng hằng lên vẻ ưu tư sâu lắng như bi phẫn lẫm bẩm một mình dường như phàm những ai hiểu được dân long này đều phải gặp bất hạnh cả tiểu ngọc mai đưa tay áo lau dòng nước mắt rồi đoạn hỏi dân đệ ta phải làm sao đây dân long nhẹ tay đặt bóc thế long xuống rồi nói hãy tạm thời an táng ông ta trước an táng xong rồi thì sao dân long bỗng ngẩn lên Ngơ ngẩn nhìn Triển Ngọc Mai rồi nói Đi đâu ư? Triển Ngọc Mai bỗng nghe lòng nặng triểu Nàng lo lắng nói Dân đệ Những lời nói của bốc Thế Long tiền bối khi chết Không đáng cho đệ suy nghĩ hay sao? Dân Long ơ hờ nói Bác Phương Nhân Độ Hẳn có gió công kinh người Nhưng Dân Long đã suy nghĩ kỹ rồi Giờ không còn thời giờ để triệu tập họ nữa Triển Ngọc Mai nghe nói càng thấy lo lắng hơn Nàng hỏi lại cả lẽ ta lại đến đó Một cách liều lĩnh như thế hay sao Dân Long lặng nhìn triển ngọc mai Ra chiều hết sức là lo lắng Thật lâu rồi Với giọng nặng nề nói Mai tỷ Dân Long không thể nào trơ mắt nhìn thuộc hạ Chết trong tay của kẻ thù Mặc dù dân mổ cũng không chút tin tưởng Triển ngọc mai hơn hải nói Ta không thể nghĩ ra cách nào khác hơn sao Dân lòng cười khổ sở nói Nơi đây cách Thái Sơn không dưới ngàn dặm, trừ phi biết bay, bằng không thì đành phải trơ mắt nhìn lôi mảnh tán mạng thôi. Tiễn Ngọc Mai mắt bỗng rực sáng nói, dân đệ, chúng ta hãy dùng đại bàn đến Thái Sơn đón họ tới đây. Dân Long chợt động tâm, rồi bóng lại lắc đầu nói, Tới đại bàn đến Thái Sơn, tùy không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng một con đại bàn thì đâu có tải được bao nhiêu người. Tiễn Ngọc Mai thoáng châu mày rồi bỗng nói, Trước tiên ta hãy đến Bằng Thành, Mang thêm vài con đại bàng đến Thái Sơn, Tùy tốn thêm chút thời gian, Nhưng cũng không quá một đêm nửa ngày. Dân Long mừng rỡ, Ừ, vậy thì hay lắm. Mai Tỷ, mau gọi đại bàng xuống đi. Tiễn Ngọc Mai hớn hở nói, Ừ, Tỷ sẽ gọi xuống ngay. Đoạn lập tức tung mình lên ngọn cây, Cất lên một tiếng quýt sáo dài, sau đó phóng xuống cạnh dân Long vui vẻ nói, nó xuống đến chúng ta đi ngay. Dân Long bỗng nhíu mày hỏi, nó có tải nổi hai người không vậy? Tiếng Ngọc Mai cứ tưởng đã tìm được cách ổn thỏa, chớ hề nghĩ đến vấn đề ấy. giờ nghe dân Long hỏi, nàng lập tức kiểu lộng hồi lâu không sao trả lời được. Dân Long liền hiểu ngay là đại bàng không thể tải nổi hai người, vẫn bình thản cười nói. Nếu đại bàn không tải nổi hai người thì Mai Tỷ đi một mình cũng được. Kỷ Ngọc Mai thoáng châu Mai. dần đệ ở đây một mình, Mai Tỷ không sao yên tâm được. Đại bàn có thể miễn cưỡng tải được hai người nhưng nhưng bài hơi thập một chút và chậm một chút. Dân lòng nhớt môi cười. Mai Tỷ, bốc tiền bối đã chân thành khuyến cáo. dần mổ dẫu không sợ bác phương nhân độ thì cũng phải tôn rộng tấm lòng tha thiết của người chết. Nếu như... Kịp lúc thì dân mẫu không bao giờ mạo hiểm một mình đâu. Giá lại nơi đây còn có linh mã và những cần phải mai táng nữa. Tiếng Ngọc Mai bỗng đề nghị: "Hay là dân để đi, Mai tỷ ở lại đây cho." Dân lòng lắc đầu nói: "Dân mẫu không thuộc đường lối của đại Mạc bằng thành, hơn nữa linh mã cũng không rời xa dân mẫu được, Mai tỷ đi một mình thì hơn." Ngay khi đó trên không vang lên tiếng kêu của con chim đại bàng trắng. Triển Mai đắm mắt nhìn Vân Long hồi lâu, vẫn không an tâm rồi nói. Dân đệ không một mình tiến vào lãnh dân quán thật chứ. Dân lông chẳng chút suy nghĩ nói, dân mộ có đáng làm như vậy không? Triển Ngọc Mai ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nghiêm sắc mặt nói. Dân đệ hãy ghi nhớ lời của Mai Tỷ, sống hay chết Mai Tỷ cũng không bao giờ rời xa dân đệ. Tạm biệt. Đoạn nhìn dân lông một cái thật sâu lắng. Sau đó phi thần lên ngọn cây Ngay sau khi nàng tung mình Dân lông cũng trông thấy rõ Hai giọt lệ đã răng dài trên má của nàng Ngước nhìn lên dộm cây rậm rạc Dân lông nghe tiếng chim đại bàng Vỗ cánh xa dần cho đến khi mất hẳn Chàng chợt nghe lòng lân lân một hồi buồn bâng khuân Tiếng chuông của con linh mã Đã kéo dân lông trở về với hiện thực Buồn lặng nhìn tử thi của bóc thấy long một hồi Chàng lẩm bẩm Tiền bối, chúng ta đã tương ngộ quá muộn mạng, nhưng tiền bối cũng đã vì dân lông mà mất mạng, còn dân mổ thì chỉ có thể báo đền bằng cách an táng tiền bối dưới lòng đất mà thôi. Nói đoạn chàng đi đến dưới một ngọn cổ tùng bắt tay vào viết đào quyết. Không công cụ, dân lòng chỉ với đôi bàn tay đào lấy cái hố và sâu chừng chính thức. Chàng cảm thấy chỉ có dùng đôi tay mình Với giảm nhẹ được món nợ ân tình Mà chàng đã dai Đào xong quyệt Dần lòng bỗng phóng đi ra ngoài rừng Ngay khi chàng vừa rời khỏi Lập tức tự trên cây Lào xuống hai lão nhân tóc bạc Mài xương rất xấu xỉ Hai người vừa hiện thân Ngày giữa họ Bỗng như U Linh xuất hiện một thiếu nữ Có đôi tay bào vàng Ba người lặng lặng đứng yên Chẳng ai lên tiếng nói gì cả Chẳng bao lâu dần lông kéo đến một cổ quan tài đá đặt cạnh tử thi của Bốc Thế Long. Vừa đứng lên lập tức chàng biến sắc mặt, nhìn vào ba người. Đầu tiên ánh mắt của chàng chạm vào mặt lão nhân bên trái. Nhận thấy người này đôi mắt sâu quá, trồng sáng quắc, tùy tóc đã bạc phơ, nhưng chớ hề có một chút già nua. Trên gương mặt đỏ téa của lão có sâm hình một con rắn quanh. Lưng xanh bụng trắng Đầu rống từ trên trán thò xuống, là lưỡi ra ngay giữa mi tâm trông thật là ghê rợn, và càng khiến cho lão nhìn xấu xí hơn. Lão nhân bên phải tuổi tác cũng tương đương với lão nhân bên trái, hai má môi đều có xâm hình một con trộn trắng, đứng thẳng lên và đối mặt nhau, trông rất sinh động. Phối hợp với gương mặt đỏ của lão gây cảm giác rất xấu ác và không hài hòa. Nhân lông lập tức nghĩ đến hai nhân vật khủng khiếp, khiến sắc mặt. Rồi thầm nhũng, độc mãn và sông hộ. Thần sắc của chàng nhanh chóng trở lại bình thường, đưa ánh mắt sang thiếu nữ ở giữa. Lập tức chàng xuống động cõi lòng thầm nhũng. Trên cõi đời lại có người con gái xinh đẹp và duyên dáng đến như thế. Nhưng thấy thiếu nữ ấy tuổi chừng trên dưới 20, tóc mây mài ngại, miệng đào, mũi dao, làng mi công, giải phụ trên đôi mắt long lanh, như hai giếng nước Bộ y phục ôm gọn thân hình hết sức là đầy đẳng Khoe khoang một cách khéo léo những đường cong tuyệt mỹ Điểm duy nhất không được hoàn hảo là Đôi tài đến tận khỉu Có mang găng vàng lấp lánh Không sao biết được là đẹp hay xấu Dần lòng tùy tâm thần sao động Nhưng chỉ trong khoảnh khắc chàng đã ổn định lại ngay Chàng chậm chậm ngồi xuống bồng thí hại của bốc thấy long đặt vào quan tài Thẳng nhiên như không hề có sự hiện diện của ba người thái độ lạnh nhạt của dân long dường như đã khiến cho độc mãn và sông hồ bực tức mắt của hai người cũng rực rát cơ độc mãn lạnh lùng quát. tiểu tử đôi mắt của người đã mù rồi sao dân long mắt liền rực rát cơ sông chàng đã nhịn dằn nén chậm rãi đẩy kính nắp quan tài hai tay khiêng cổ quan tài đá lên rồi đi về phía hố quyện đôi mắt tuyệt đẹp của thiếu nữ tay vàng lúc này cũng lộ vẻ tức giận Thái độ làm ngơ của dân lông đã khiến cho độc mãn tức giận hơn. Lão gầm gian. Tiểu tử, ngươi là một tên điếc sâu Dân lông vẫn không đáp. Phóng xuống quyệt, nhẹ nhàng đặt cổ quan tài xuống, sau đó phóng lên. Hai tay bắt đầu giận trưởng lấp đất. Độc mãn không còn nén được lửa giận nữa. Y cười gần rồi nói. <cười> Tiểu bối rõ là ngông cù, ngươi muốn chết mà. Đoạn liền tiến tới toan động thủ. Bỗng thiếu nữ tay vàng dơ tay trái lên Độc mãng lập tức nén giận ngay Dội cung kính không mình tháo lui hai bước Chẳng mấy chót thì dân lông đã lắp đất xong Chàng với giọng thê thiết khẩn Xin tiền bối hãy an nghỉ Cuộc sống ai ai cũng ham muốn Nhưng không may là tiền bối giờ đây đã mất mạng rồi Chúng giang hồ ai ai cũng chán ghét Thật là may mắn là tiền bối đây đã thoát khỏi Giữa cái may và không may ấy Chỉ có những người là an nghỉ dưới lòng đất mới có thể phân biệt được bên nào nặng nhẹ. Tiền bối hãy an nghỉ đi, kể từ nay tiền bối đã thật sự được yên ổn vĩnh viễn rồi. Thiếu nữ tai vàng vẽ mặt thoáng biến đổi, song vẽ tức giận trong mắt của nàng vẫn không than biến. Nhân lông chậm chậm quay người, ánh mắt như tia chớp, chăm chậm nhìn vào ba người buông tiếng cười sắc lạnh và đượm sát khí nói. Tôn giá dường như muốn nói gì có phải không độc mãn đưa mắt nhìn thiếu nữ tai vàng Không lên tiếng ngay Như đang chờ đợi Thiếu nữ tai vàng cười Người ta đã hỏi rồi Lão hãy nói đi chứ độc mãn cung kính dân một tiếng Mặt đầy sát khí lạnh lùng nói Lão phù chẳng những có điều muốn nói Không chừng còn phải lấy cái mạng của người nữa đâu Dân lông cười lạnh Đúng rồi Hôm nay giữa chúng ta, Quá là không nên đôi co, Hai bên cùng sống rời khỏi nơi đây, Tôn giá có gì hãy nói đi. Độc mạng thoáng dịu mặt, Rồi lãnh lùng nói, Tiểu tử, Lão phù hỏi người, Tiểu thư của bọn ta đẹp hay không? Trên cõi đời này, Có ai sánh bằng không? Dân lòng ngẩn người, Bắt giác lại đưa mắt nhìn thiếu nữ tai vàng, Lúc này mặt của nàng vẫn còn phản phất giả bực tức, Xong ánh mắt lại thoáng lộ giả bức thiết Dân lông cười lạnh nhạt Ánh mắt lại quay về mặt của độc mãn lạnh lùng nói Mục đích của tôn giá chỉ là để hỏi câu ấy thôi sao Còn một mục đích nữa là để cho người được gặp thiền hạ đệ nhất mỹ nhân Dân lông cười nhạt <cười> Thật không may Tôn giá đã tìm gặp một người không có khả năng thưởng thức Phen này thì ba vị chẳng những đã hoài công Mà còn tự chút lấy những điều phiền phức không cần thiết. độc mạng thoáng ngớ người, hoài nghi rồi hỏi. Ý người muốn nói là không biết phần đẹp xấu có phải không? Cũng có thể nói là như vậy. Hai lão nhân dường như thấy đây là lần đầu tiên mới nghe có người không phân biệt được tiểu thư của họ là đệ nhất mỹ nhân. Họ cũng thường người ra đứng đó. Thiếu nữ tay vàng, mắt giúp qua vẻ thất vọng. Dẻ tức giận lại càng gia tăng thêm Bỗng độc mãn quát to Người thật không phân biệt được xấu đẹp Vậy thì đôi mắt chó của người thật là thừa thái Thôi để lão phù móc ra cho rồi Vừa dứt lời người như ưu linh lao tới Nhanh như chớp dùng tay Hai ngón trỏ đã chỉa thẳng vào đôi mắt của dân lồng Dân lòng lẹ lạng Đưa chân trái ra sao Dục quay đi nửa vòng tròn và hữu trưởng đã quét vào mạng sườn của độc mãng. Thần thủ nhanh khôn tả. Nhưng không ngờ, chàng thương niên nho nhã này lại có gió công thông quyền như vậy. Độc mãng một chiều thất thế, lập tức giật mình kinh hãi. Lúc này muốn tránh đã không còn kịp. Trong lúc giỏi vàng theo phản ứng, liền tung chưởng ra đỡ. Bình một tiếng giang dội. Độc mãn loạn chọn chuối sang bên trái Bốn năm bước mới đứng dẫn lại được Mặt tức giận đến tái ngắt Dân lòng buông tiếng cười khải Độc mãn lão ngôn cuồng tự tin quá rồi Thiếu nữ tay vàng thoáng biến sắc Mặt ánh lên vẻ sửng sốt Nhìn thẳng vào mặt của dân lông Chợt thấy linh mã từ sau lưng của chàng bước tới Bất dáng nàng giật mình Mắt lại chầm chập nhìn vào mặt của dân lông độc mãng nghe dân long gọi danh hiệu, lòng tuy kính hải nhưng không nén được lửa giận, mắt được sáng, sát cờ bỗng dâng lên rồi quát, tiểu tử hãy thử tiếp thêm lão phu một chưởng nữa đi. bạn vừa động thủ bỗng nghe một giọng lãnh lót nói, hãy khoan. độc mãng lập tức lùi lại phía sau một bước, vẻ mặt hung hãn tiêu tan ngay, y cung kính không người đứng yên. Thiếu nữ tay vàng tha thước tiến lên ba bước nhẹ miệng cười nói Lão có biết là đang giao đấu với ai không? độc mãn cung kính đáp Lão nô không biết hẳn là một tên hậu sinh mới bước chân vào giang hộ Thiếu nữ tai vàng cười thoải mái nói Lão lầm rồi người này chính là chủ nhân kim bích cung dân long đó Dành chấn thiên hạ gần đây đã khiến toàn thể gió lâm thắt thởm lo âu đó đoạn qua sàn dân Long rồi hỏi tiểu nữ nói có đúng không vậy? Dân Long chính là tại hạ, độc mãn già sống hộ cùng dật mình, xong bộ miệng nói, hắn ta là dân Long ư? Thiếu nữ tay vàng. Nhẽ miệng cười nói, dân đại hiệp với võ Lâm đều gọi tiểu nữ là kim thủ ngọc nữ, dân đại hiệp nghe nói bao giờ chưa? Dân Long nhếch môi cười. Cũng như cái danh, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của cô nương, dân mẫu đều mới nghe nói đến lần đầu. Lòng tự ái bị xúc phạm, thiếu nữ tai vàng nhướng đôi mày ngài, rồi bỏng ngã miệng cười nói. Thành quỳ của tiểu nữ làm sao bị nổi với dân đại hiệp. Danh lần tứ hải, tuy nhiên tiểu nữ không tự lượng sức mình, muốn được thọ giáo với dân đại hiệp vài chiêu. Nơi đây cách lãnh dân quán không xa. Nên dân long đã nghĩ ba người này là từ đó mà đến Chàng bèn cười khải nói Cô nương đã đến đây vì dân mổ Lẽ nào dân mổ lại để cho cô nương phải thất vọng chứ Đoạn chàng chậm rãi tiến tới hai bước rồi lãnh lùng nói Cô nương động thủ đi Thiếu nữ tai vàng cười khải Nghe đầu dân đại hiệp thân hoài diêm dương thất quyển chữ Đã thất truyền hơn trăm năm qua Bốn cô nương có thể xin dân đại hiệp sử dụng trưởng pháp ấy Để được mở rộng tầm mắt chăm. Ai cũng muốn tự bảo vệ sinh mạng của mình. Khi nào thấy cần thiết. Dù cô nương không bảo thì dân mẫu cũng bắt buộc sử dụng thôi. Dân lòng nói vậy. Rõ ràng là không muốn. Mới khởi đầu đã sử dụng ngay đến Diêm Dương Thất Quyển Chủ. Cái tên Kim Thủ Ngọc Nữ. Dân Long tuy mới được bước chân vào giang hồ. Chưa từng nghe nói tới. Nhưng trong giới võ lâm hiện nay nàng là một kỳ nữ hậu khởi lợi hại nhất sắc đẹp của nàng đã khiến cho những ai từng gặp khó có thể lãng quên sòng võ công và sát khí của nàng lại khiến không ai dám gần gũi những lời lẽ kiêu ngạo của dân long không khỏi làm tổn thương nặng nề đến lòng tự trọng của kim thủ ngọc nữ lập tức sắc cơ của nàng lóe lên trong ánh mắt nàng cười sắc lạnh rồi nói Chỉ e là đến khi dân đại hiệp muốn sử dụng kỳ học để bảo mạng thì đã muộn mạng rồi. Dân Long cười ngạo nghẽ. Trên cõi đời này dân mẫu chưa từng gặp cao nhân như vậy bao giờ. Kim thủ ngọc nữ nhớ mài, sát khí bừng dậy. Tiến tới một bước rồi nói, dân đại hiệp đã chuẩn bị rồi chứ. Sông Hồ vừa thấy thiếu chủ toan động thủ, lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đắm mắt nhìn vào gương mặt anh Tuấn thoát tục của dân Long lòng thầm nhủ Tiểu thư muốn giết y thật ư Nếu ngay cả chàng ta mà cũng không xứng với tiểu thư thì trên cõi đời này Còn ai lọt vào mắt xanh của tiểu thư được nữa chứ Dân Long lạnh lùng nói Cô nương cứ việc động thủ đi Đoạn vẫn lạnh lùng bình thản Đứng yên ở bề ngoài Chẳng có chút gì gọi là giới bị cả Xong thật ra thì chàng đã dồn hết công lực vào hai tay rồi. Kim thủ ngọc nữ thấy vậy càng thêm tức giận, bỗng quát gian. Hãy xem đi! Liên tức thì chỉ thấy bóng vàng nhấp nhoán, người đã tiến đến trước mặt của dân lông, thần pháp nhanh đến mức không tưởng tượng nổi. Dân long thấy vậy không khỏi giật mình, theo bản năng thập dai xuống, giờ đến xuất dưỡng, chọc thấy ánh vàng chớp ngợi. Trước mắt hiện ra vô vàng bóng trưởng và bóng trưởng hư ảo khôn lường Chàng kinh hãi buộc miệng kêu lên. Dung kim trưởng. Đồng thời lẽ làng lùi sau một bước. Khoảng cách vừa đủ để trưởng tâm của kim thủ ngọc nữ không chạm tới được. Sông hồ thấy dân long chỉ thoái lùi một bước. Quảng kinh buộc miệng nói. Gần quá. Ngay khi ấy bỗng nghe kim thủ ngọc nữ quát gian. Nằm xuống. Hàng dạng bóng trưởng bóng chốc chập lại thành một cái như thoáng khỏi tay bay ra nhanh như chốt, thẳng vào ngực của dân lông. Dân lông nằm mơ cũng không ngờ đôi tay vàng của nàng lại có mái móc đến như vậy. Nhất thời sơ ý đã khiến cho dân lông mất đi cơ hội tránh né lần hoàn kích. Lần đầu tiên trong đời mặt của chàng đã lộ vẻ kinh hải. chưởng này kim thủ ngọc nữ giống tung ra trong cơn thịnh nộ Nhưng khi nàng thấy dân lông không sao tránh được sắc cờ ở trong mắt, bỗng chót tan biến đi. Nàng giỏi thu hồi công lực, kiềm chưởng lập tức chứng lại ngay trước ngực của dân long song hồ thấy vậy liền đưa tay áo lên lao mồ hôi ở trên trán lẫm bẩm. Cũng còn mai, cũng còn mai. Đọc mãn nghe vậy vô cùng thắc mắc, liền bước tới hai bước nói. Lão nói gì là còn mai vậy? Chả lẽ không muốn thằng tiểu tử ấy chết dưới tay của tiểu thư sao? Sông Hồ buộc miệng nói. Nếu xét về cái tội mạo phạm tiểu thư của hắn thì quả là muôn thác cũng chẳng bù được. Nhưng nếu nghĩ về bản thân tiểu thư thì lão cũng không muốn hắn chết như ta thôi. độc mãn ngẩn người. Ta không hiểu lão muốn nói cái gì cả. Trong hai mươi năm qua, kể từ khi vào Trung Nguyên đến nay, hai ta đã gặp hàng dạng thiếu niên lão thử nghĩ xem có ai sánh được với hắn không. Độc mãng nghe nói liền đưa mắt nhìn Vân lâm. rồi sau mới dịu mặt lại nói: khi nãy ta đã không chú ý tới, cứ nghĩ tên tội đồ này đáng muôn thác thôi phải rồi lão nói quả là có lý nhưng chỉ sợ thằng tiểu tử ấy không chịu cúi đầu trước tiểu thư thôi. Song Hậu cười. <cười> Nếu hắn mà cúi đầu Thì mới thật sự là tội muôn thác Chẳng những ai ta không buồn thà cho hắn Mà tiểu thư cũng không bao giờ Giữa chừng đổi ý Thu hồi chữ kinh Đọc mãn ngớ người ra Vậy nghĩa là sao Sông hồ cười đắc ý <cười> Ai cũng bảo ta tình khôn như sông hồ Để rồi lão sẽ thấy Ta nói chẳng có sai Có điều là tân tiểu tử ấy Không nên ương ngạnh đến cùng Đừng thấy hai người mặt mày xấu xí như ma quỷ Nhưng lòng trung thành và kính trọng chủ nhân của họ Trên cõi đời này khó có mấy ai Dân long thẳng nhiên cuối nhìn bàn tay vàng Như tay người đặt ở trước ngực Chàng vẫn đứng yên trầm chậm, chậm ngẩng lên Với giọng bình thản nói Cô nương đã thắng rồi, hạ thủ đi Kim thủ ngọc nữ trong lòng rung động Xong vẫn lạnh lùng nói Người tưởng bổn cô nương không dám giết người sau Dân Long nhếch môi cười. Chúng giang hồ giống là một canh bạc máu. Hiện cô nương đã thắng, lẽ nào lại không dám? Kim Thủ Ngọc Nữ thoáng lưỡng lự rồi nói. Các hạ không phục chứ gì? Kim Long cười nhạt. Đó đâu phải là lời nói của kẻ giang hồ. Kim Thủ Ngọc Nữ bối rối. Bởi lời nói của Dân Long đã khiến cho nàng không có lý do để rụt tay về. Nàng đành nói bừa. Bởi vì các hạ đã khinh xuất. Đọc mãng nghe nói chân hửng ngoảnh nhìn sang sông hồ, Đang cười lạ lùng lão thầm nhũ Trong hai năm qua, Lần đầu tiên mình mới nghe tiểu thư biện hộ cho kẻ khác. Dân lòng vẫn với giọng lạnh nhạt nói, Đã gặp nhau bằng đau kiếm thì sự sống chết là do bản thân mình, khinh xuất chỉ là cái cớ để diễn vào thôi. Kim Thủ Ngọc Nữ tức giận nói, Tôn giáo muốn chết thật sao? Dân lòng kiên quyết, Trên đời không ai thật sự muốn chết cả, thế nhưng dân mổ này không bao giờ gian sinh cô nương tha mạng đâu, cô nương cứ hạ thủ đi. Kim thủ ngọc nữ lúc này tráng đã lắm tắm mồ hôi, xác cờ lé lên mấy lần trong ánh mắt. Xong chung Quy vẫn không hạ thủ được, bỗng sông hồ cười khải rồi nói. Dần tiểu tử có lẽ người chưa thì triển được diêm giường thất quyển trưởng, chết cũng không được vui lòng hả dạ chứ hả? Kim thủ ngọc nữ nghe nói, mắt liền dục qua vẻ vui mừng. Thu cánh tay vàng về rồi lãnh lùng máy. Dân lông, giờ đã đến lúc các hạ thi thố tuyệt học rồi đó. Dân lông cười nhạt. Nhưng dân mổ phải trả lại cô nương một mạng rồi mới thi triển viên viên trưởng được. Kim thủ ngọc nữ cười khải. Bốn cô nương xin nhắc lại một lần nữa. Chỉ e các hạ không có cơ hội thôi. Dân long nghiêm giọng nói. Cô nương cứ yên trí mà động thủ. Dân mẫu này chủ yếu là trả nợ thôi Kim Thủ Ngọc Nữ nhíu mày rồi bóng quát to Không tin thì hãy xem thử đây Vừa dứt lời thì đã lao bổ tới Thân pháp còn nhanh hơn lần trước Dân long lúc này đã có kinh nghiệm rồi Lập tức tung mình lên cao hơn hai trưởng Lượng một dòng ở trên không Bỗng lộn ngược đầu dưới chân trên Giới chiều lôi thành dạng lý Nhanh như chớp giáng xuống đầu của Kim Thủ Ngọc Nữ Kim Thủ Ngọc Nữ đã biết trước lần này Dân Long quyết chẳng để cho bị mắc lừa, nên chiêu thứ nhất chưa có lòng tất thắng, thấy vậy liền lui nhanh về phía sau hơn năm thước, chờ cho Dân Long hạ thủ xuống đất. Dân Long chân vừa chạm đất, Kim Thủ Ngọc nữ đột nhiên quát vang nhanh như chớp lao tới, Kim Chưởng dồn hết toàn lực công ra. Dân Long đã đoán trước, đôi chân dồn đầy công lực lập tức chỏi mạnh, trượt đi một vòng thoát khỏi phạm vi chưởng lực của Kim Thủ Ngọc nữ. Dòng qua bên trái của nàng ba thước Kim thủ ngọc nữ đột nhiên đinh ninh đắc thủ Bóng hụt hẳn bất giác thoáng ngẩn người Rồi chợt ngay dân lông bên cảnh trái lạnh lùng quát Cô nương cũng tiếp dân mổ một chiêu đi Dứt lời luồn chữ như bài sơn đảo hải đã áp tới Kim thủ ngọc nữ vốn cực kỳ cao ngạo Chẳng thèm tránh né Buông tiếng quát gian quay người dung chữ ngênh đón Ngày khi ấy bỗng nghe sông hồ quát to Tiểu tử người dám Đồng thời đã tung mình lao tới. Trong khi ấy hữu trưởng của Kim Thủ Ngọc Nữ. Đã gia chạm tới tả trưởng của dân lông. Và trong khoảnh khắc ấy. Tài phải của dân lông đã dơ lên. Sở dĩ sông hồ lao vào trận đấu. Chính là vì đã trông thấy ánh quyết hoàng. Từ trên cổ tay của chàng. Bùng. Một tiếng rền rĩ Kim Thủ Ngọc Nữ xuất thủ trong lúc dội vàng. Nên chưa dẫn đầy công lực. Bị một trưởng của dân long Đẩy lùi ba bước vợ lưng vào một ngọn cổ tùng ngay khi ấy dân long đã nhanh như chớp lao tới Kim thử ngục nữ một chiêu bị thua thiệt lòng tuy giận nhưng thần trí vẫn tỉnh táo chuyện bị thiếu một trang bình một tiếng dân long lão đảo bật lùi lại bốn năm bước sắc mặt biến đổi dữ dội chàng ngẩng lên quét nhìn sông hồ thần sắc ra chiều ấy nấy đoạn cúi đầu xuống cắm đoạn kiếm vào trong lòng Kim thủ ngọc nữ ngoảnh lại nhìn ba lỗ kiếm bé nhỏ trên thân cây. Lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Như thẹn, như giận. Mà lại như khoan khoái. Dần lòng ngước mặt nhìn trời. Rồi lãnh nhạt nói. Cô nương chẳng phải muốn được biết về Diêm Dương thất quyển trưởng hay sao? Kim thủ ngọc nữ nghiêm sắc mặt đanh giọng Giờ thì ta không còn nợ nhau nữa. Bốn cô nương bóng ngưng bặt mắt. Chậm chạp nhìn vào khóe môi của dân lông Một dòng máu từ khóe môi của chàng chảy xuống Chàng như không biết Vẫn lạnh lùng nói Cô nương hãy ra tay đi Quý tính giả thần mến Linh mã hùng phong phần thứ 14 Tác giả Tuyết Nhạn đến đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký Subscribe Để theo dõi tiếp phần thứ 15 Trong chương trình kế tiếp Chương vũ Sinh tạm biệt